möta sig, packa gudom, arrahatom, samma sambudasa. Någonting möta sig, samma sambudasa. samma Còn đem hết lòng thành kính. Đảnh lễ Đức Thế Tôn. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng. Là bậc chánh đẳng chánh giác. Pháp mà Đức Thế Tôn khéo thiết giảng là pháp siêu việt nhất trên thế gian, tối thượng vi diệu nhất trên thế gian. Là pháp đem lại lợi ích an lạc ngay ở hiện tại không bị ngăn cách bởi không gian, là Pháp đến để mà thấy, là Pháp hướng vào bên trong để mà cảm nhận, để mà thấy biết như thật. Pháp ấy có thể được chứng ngộ trong tâm của bậc trí. Còn đem hết lòng thành kính, đảnh lễ Pháp bảo ấy. Hội chúng Tỳ Khưu Tăng là hội chúng được khéo huấn luyện bởi Đức Thế Tôn thực hành theo con đường trung đạo, thực hành theo con đường bắt chánh đạo, thực hành theo con đường phạm hạnh, không hại mình, không hại người. Các ngài đã chứng đắc bốn đạo, bốn quả và Niết bàn. Các ngài thật xứng đáng Họ nhận sự chấp tay, lễ bái, cúng dường. Các ngài thật xứng đáng nhận những vật phẩm tốt đẹp nhất, giá trị nhất đem đến từ phương xa. Các ngài làm thành tự quả báu của người có đức tin muốn bố thí cúng dường. Các ngài chính là cánh đồng phước tối thượng nhất trên thế gian con đem hết lòng thành kính đảnh lễ hội chúng tỷ khiêu tăng ấy do lời chân thật đảnh lễ đức phật đức pháp đức tăng mong sao cho